127 tên siêu cấp biến thái công kích trên toàn thân ma long đánh đến mức thê thảm không còn thảm thiết hơn được Nếm đủ mùi vị ma long toàn thân đầy vết thương Bây giờ mới gọi là thảm thương đây này Phòng ngự cường hãn của hắn đã hoàn toàn tan vỡ Long lân long giáp gì gì cũng bị vỡ hết hơn phân nửa Ma long coi như không còn lực hoàn thủ nữa rồi Sau khi bị thú nhân và cuồng chiến sĩ tẩm quất cho nửa giờ đại lục, thực lực của thú nhân kiếm thần đã được củng cố ở mức thần cấp hậu giai còn bảy cuồng chiến sĩ thực lực đã ở mức thần cấp trung giai rồi. Nhìn ma long lăn lộn rên rỉ trên mặt đất, đoạn vân cười hỏi, tạp ba đại nhân, ta muốn biết khi ngươi bị thú nhân và cuồng chiến sĩ tẩm quất đau thế, sao ngươi không tự bảo vậy? Kỳ thật đoạn vân cũng không sợ ma long tự bảo. Vì sự tự bảo có dấu hiệu báo trước, từ khi có dấu hiệu tự bảo tới khi hoàn thành tự bảo phải tới gần 5 giây. Hơn nữa đoạn vân có năng lực cơ hồ làm cho người ta bất tử. Chỉ cần ngươi không làm cho thủ hạ ta nát thành cho, tiểu gia vẫn có thể đảm bảo cho họ không chết được. Tạp ba nói yếu ớt vô lực, tự bảo, đám người biến thái đó đúng là không thể chết được. Có ngươi ở đây canh chừng, nếu có chuyện gì tên gia hỏa biến thái nhà ngươi lập tức sẽ cứu sống bọn chúng ngay. Ta tự bảo thì làm được cái giám gì. Ha ha, đúng thế, ngươi thật ra đã hiểu được rồi. Như vậy đi, có hứng thú đánh với đám thủ hạ của ta vài trận nữa không? Đoạn vân cười nói. Ma Long nghe xong không ngừng cười to. hắn quát thẳng vào đoạn vân, ta xem như hiểu rồi. Nguyên là ngươi lần này chủ yếu là dùng ta để huấn luyện thủ hạ của ngươi. Ta bây giờ cả người đều đã bị thương, ngươi còn muốn ta đánh với ai nữa? Đoạn vân sau đó ném cho ma long một viên hoàn dương đan, nói, uống viên thuốc này vào, ngươi có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực đó. Phỏng chứng ít nhất cũng phải có thực lực cấp 11 sơ dai. Yên tâm, lần này ta sẽ không để cho nhiều người đánh với ngươi đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là ba, được không? Chỉ cần ngươi thắng, ta cho ngươi đi Ma Long lần này có nỗi khổ cũng không thể nói nên lời Làm sao mà mình xui xẻo như vậy chứ? Đám người kia có còn là người không? Đánh tới đánh lui cũng không chết Hơn nữa càng đánh lại càng lợi hại Hậm hực uống viên thuốc vào Ma Long lập tức lấy lại vẻ sinh Long hoạt hổ Mặc dù lân giáp trên người không có còn nguyên ven, nhưng nội thương đã cơ bản khỏi rồi, thực lực cũng đã khôi phục rất nhiều. Ha ha, ngươi khôi phục thực lực cho ta à? Ha ha ha, ngày hôm nay chính là ngày dấu của ngươi. Cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong người mình, ma long rất kiêu ngạo quát. Đoạn vân cười cười, quay về âu đặc tư giá hiệu một chút. Sau đó cho phép Âu đặc tư cấp 11 biến thân thành Hoa Hạ Thần Long uy vũ đánh với Ma Long Tạp Ba. Muốn phát triển, cần phải chiến đấu, hơn nữa phải chiến đấu sinh tử. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyệnaudio.com Chương 160 Ma Long Tạp Ba giã vĩ đại với mục đích đề cao thực lực cho thủ hạ mình. Đoạn Vân không tiếc hao phí một viên hoàn dương đan để chữa trị cho thương thế của Ma Long. Mặc dù việc này làm cho vài thủ hạ của hắn rất khó hiểu, nhưng cũng làm cho cả đám thủ hạ rất hưng phấn. Rốt cục lại có cơ hội cuồng ẩu ma long rồi. Thần long Âu đặc tư biến thân thành ngũ trảo kim long dài 40 thước lao lên triển khai công kích ma long tạp ba rất mãnh liệt. Khi mới bắt đầu, Âu đặc tư do sức còn yếu, cho nên không thể chiếm được thượng phong. Cơ bản cũng chỉ có thể phòng ngự, uốn lượn tránh né, nhưng chẳng mấy chốc. Hắn đã thích ứng được với thực lực mới của mình, hắn dần dần có thể đánh ngang sức ngang tài với Ma Long. Dù sao thần Long cũng là những sinh vật có thiên phú về chiến đấu, họ không đếm xỉa gì đến uy áp, thân thể cường hãn, hơn nữa có thể di động một cách tự do trong không trung tựa như trên mặt đất vậy. Về sau, khi thực lực Âu Đặc Tư dần dần củng cố ở cấp 11, cuộc chiến giữa Âu Đặc Tư và Ma Long hoàn toàn đảo ngược lại. Nói về thân thể, long lân của ma long đã bị thú nhân ngỡ mất hơn 17, còn cánh rồng cũng đã sớm không thể hoạt động tự nhiên, nói cách khác ma long không thể bay được. Sau khi Âu đặc tư quần ma long nửa giờ đại lục, đoạn vân lại cho ma long tạp ba uống thêm một viên hoàn dương đan nữa, rồi cho long thái tử lạc khắc và long công chúa ni khả lên thay. Sau đó đến lượt đạt nhĩ huynh đệ, tiếp theo là ngưu ma vương và phì tử. Rồi cuối cùng là Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp Luân Phiên chơi đòn hội đồng. Đám siêu cấp biến thái này tất cả đều như lên cơn nghiện tha hồ mà ngược đại thân thể Ma Long. Thế nhưng đến trận chiến cuối cùng của Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp, họ vừa lên tới nơi thì trận đấu căn bản đã kết thúc. Chỉ có tập dợt hơn mười mấy phút mà Ma Long đã bị trọng thương nằm dài trên mặt đất. Điều này làm cho tất cả thủ hạ của Đoạn Vân rất khó hiểu. Mặc dù thực lực của Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp cũng rất cường hãn, nhưng hẳn là không thể dễ dàng đánh bại Ma Long như thế chứ. Nguyên do trong đó như thế nào, cũng chỉ có tên gia hỏa hèn hạ đoạn vân này biết thôi. Cả trận chiến đấu liên tục từ buổi chiều tới hoàng hôn, chẳng diện đó làm cho thiên hôn địa ám, quỷ khóc thần sầu. Trải qua trận chiến đấu ấy, cả một nhà ba khẩu Âu đặc tư đều đã trở thành siêu cấp cao thủ cấp 11. Năm đại siêu cấp ma sủng cũng trở thành siêu thần thù, diệp cô thành biến thành kiếm thần cấp 11 trung giai. Chính gia tiểu bạch cũng lên cơn hấp muốn lao lên đánh hôi để hiển thị thân thủ bất quá đoạn vân đã không cho phép. Nhìn ma long vết thương đầy người, đoạn vân cười nói, đoạn vân ta phi thường cảm tạ ngươi đã giúp cho đám thủ hà của ta có được thực lực cường hãn, nhưng dường như ngươi không hề đánh thắng một trận quyết đấu nào. Do đó ngươi vẫn thất bại như thường, là người thắng trận, ta có quyền xử quyết ngươi. Ma Long Điên cuồng gầm lên phẫn nộ, mấy tên thủ hạ này của ngươi đều uống rất nhiều thuốc từ trước, cơ hồ đều là bất tử. Chiến đấu như vậy làm sao đại gia ta thắng được chứ? Đồ chơi bẩn, ngươi còn dám tự xưng là đại gia nữa hả? Đừng tưởng rằng bổn thiếu gia hồi nãy kêu ngươi vài tiếng đại nhân là ta sợ ngươi à? Hơn nữa, ngươi chẳng qua là đồ bù nhìn, sống như vậy có ý nghĩa gì chứ? Đánh nhau, ngươi đánh không lại thủ hạ ta. Làm long, ngươi bị long hoàn khốn khống chế hơn một ngàn năm rồi. Hơn nữa, tương lai của ngươi cũng có thể càng thất bại hơn. Ngươi nói ngươi xấu xí như vậy, không lo giấu mặt trong nhà mà chạy đến chỗ ta để làm chi. Chẳng lẽ muốn ta sửa sắc đẹp lại cho ngươi hả? Giải phẫu thẩm mỹ đối với đoạn vân ta kỳ thật cũng chỉ coi như một cái phẩy tay thôi. Nhưng ngươi lại tuyên bố muốn ăn sống nuốt tươi chúng ta mới chết chứ. Việc này hoàn toàn là không tốt rồi. Muốn sửa sang sắc đẹp cải lão hoàn đồng lên đời nâng giá hả? Ta xem ngươi cũng không còn cơ hội nữa đâu. Mấy cái vảy của ngươi dùng làm khôi giáp quả là vô cùng thích hợp. Còn long nha, răng của ngươi dùng làm thần binh, phòng trừng cũng kha khá. khá. Chủ yếu là long thân, long huyết của ngươi kia kìa. Đối với đoạn vân ta mà nói thì đó là đồ tốt lắm đó. Nói tới long huyết, ta không thể không nói với đám thủ hạ của ta một câu. Các ngươi xem đi, đã đánh cho hán bét nhè máu me chảy ra tè le thế kia à. Trời ơi, lãng phí biết bao nhiêu là đồ tốt của ta. Đoạn vân thao thao bất tuyệt nói loạn xạ một hồi, khiến cho cả đám thủ hạ đều mắt tròn mắt dẹt mà nhìn. Còn tiểu bạch và ni khả thì bịt miệng cười như nắc nẻ không ngừng. Ma Long giận dữ vô cùng. Có lẽ là bị đoạn vân nói thâm quá đã tạo thành đà kích quá lớn. Không hề đáp lại một câu nào. Cứ thế trực tiếp lăn đùng ra ngất xỉu. Kỳ thật Ma Long không thể chỉ vì bị mắng mà tức giận đến té xỉu được. Ma Long sở dĩ ngất đi. Thực sự là có nguyên nhân từ tên gia hỏa đoạn vân hèn hạ này. Trước trận chiến đấu cuối cùng của Ma Long... Đoạn vân đã cho ma long phục dụng một viên hoàn dương đan, mà trong đó đoạn vân đã chế thêm vài thứ trong đó. Đó là một loại hỗn hợp giữa ma túy và mông hãn dược rất đặc hiệu, là một loại mê dược cường hãn có thể làm cho bất kỳ sinh vật nào cũng phải hôn mê trong vòng nửa giờ. Đây chính là duyên cớ mà Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp chỉ đánh được có mười mấy phút là hết phần, thấy ma long ngã xuống đất. Cả đám thủ hạ của đoạn vân đều nhìn đoạn vân với vẻ khó tin, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ hãi hùng mãnh liệt, ai nấy đều có một vẻ mặt như muốn nói, ngươi quá kinh khủng. Dưới những ánh mắt hâm mộ của cả một đám người, đoạn vân không hề đỏ mặt xấu hổ, không hề loạn nhịp tim, hắn nhàn nhã quay về đám thủ hạ ra lệnh, âu đặc tư, nhân lúc ma long hôn mê, ngươi gỡ, a tinh ra trước đi. Mấy thứ khác cũng toàn là đồ tốt cần phải lưu lại để chế tạo siêu thần khí đấy. Đoạn vân không thể giải thích vì sao ma long tự nhiên bất thình lình ngất đi. Dù sao thủ đoạn của mình cũng chẳng lấy gì làm quang minh cho lắm. Nhưng vì để an toàn móc ra được ma tinh và một thân bảo bối của ma long cấp 11, đoạn vân cũng chỉ còn cách xuất ra chiêu hạ sách này thôi. Nói đùa chứ, ta đố ngươi tìm được ma tinh của ma long còn sống đó. Nếu lỡ dại để ma long tự bạo phòng chừng đến cả thi thể cũng chẳng còn. Đoạn vân lần này giết ma long quả là hơi buồn cười. Ma long trước hết là muốn làm gì? Đầu tiên hắn tìm đến đoạn vân gây chuyện, cũng tuyên bố muốn giết đoạn vân mà. Sau khi Âu Đặc Tư gỡ ra ma tinh của ma long với đường kính nửa mét, đoạn vân thu lấy thân thể của ma long vào ách bỉ đa tử giới. Toàn bộ những vảy rồng dài rác khắp nơi trên hiện trường cũng được mọi người thu hoạch không chừa lấy một miếng, dù sao đó đều là bảo bối mà. Còn trước khi Ma Long bị thu vào giới tử, Tiểu Bạch đã gỡ khốn Long hoàn khỏi cổ của Ma Long rồi giao cho Đoạn Vân. Theo như Tiểu Bạch nói, chỉ cần Đoạn Vân khống chế được Long Hoàng vào tay là có thể khống chế được thực lực cường hãn của Long tộc. Đoạn Vân cầm cái khốn Long hoàn nhìn ngắm một chút. Rồi ném vào nơi sâu nhất trong giới tử. Nói đùa à, đoạn vân ta mà cần phải dựa vào thủ đoạn hèn hạ này để khống chế ma thú hay rồng sao. Muốn có thủ hạ, cứ chế tạo ra là được rồi. Sau lần này, đoạn vân có thể nói đã thu hoạch rất khấm khá. Trước hết không nói tới một thân bảo bối ma long. Chỉ việc một giàn thủ hạ biến thái của mình đã có thành tựu rực rỡ đủ để làm cho đoạn vân nửa đêm trong mơ cười hí hởn rung rốn mà giật mình bừng tỉnh dậy rồi. Bây giờ, năm đại siêu cấp ma sủng tất cả đều biến thành những siêu thần thú thần cấp. 10 đại thần long thần cấp trung giai lúc này thấp nhất cũng phải là thần cấp hậu giai, tương đương với cấp 11 siêu cấp biến thái. 120 thú nhân kiếm thần có thực lực thần cấp hậu giai. bảy đại cuồng chiến sĩ có thực lực thần cấp trung giai, còn 20 thủ hạ thần thú thần cấp hậu giai đã hoàn toàn miễn dịch đối với... uy áp nữa chứ. Tất cả những thứ này làm cho đoạn vân hơi ấy náy hối hận là không thể làm gì để cảm ơn ma long tạp ba. Tạo ra vô số thủ hạ thực lực cường hãn như vậy, toàn là nhờ vào công lao của ma long thôi. Người đâu mà tốt bụng hiếm có như thế. Ôi con rồng vĩ đại vô tư biết bao. Ma Long Tạp Ba không chỉ là một cuộc khảo nghiệm kinh người đối với đám thủ hà của Đoạn Vân. Hơn nữa trong chiến đấu hắn cũng để một đám thủ hà của Đoạn Vân cuồng đà. Sau khi chết còn bị Đoạn Vân nả thịt dóc xương ra để chế tạo trang bị thần cấp. Gia hòa như vậy, ngoại trừ ngoại hình xấu xí một chút. Phòng trừng cũng có thể đưa đi thi thanh niên thanh lịch được rồi đấy chứ. Trở lại Á Cương, mở tiệc mừng công. Người cao hứng nhất đương nhiên chính là tiểu đội chế tạo thần khí của gia tộc rồi. Tài liệu chế tạo thần khí cấp 11, có ai thấy chưa? Long nha long cốt, có thể chế tạo thành thần binh đủ để phá vỡ bất kỳ mọi phòng ngự siêu cường nào. Còn long lân long bì cũng có thể chế tạo thành khôi giáp đủ để ngăn cản bất kỳ loại công kích nào. Còn long cân này lại có thể chế tạo thành cây cung mạnh cấp 11. Nếu khéo phối hợp những thứ này với lý luận chế tạo hợp kim và sắt thép của đoạn vân, nghe chừng có thể chế tạo ra những trang bị đủ để so sánh được với những thứ vũ khí siêu cường trong truyền thuyết như thần giáp của chiến thần, tinh linh cung thần của tinh linh nữ thần. Từ trước tới giờ những thứ này đều là vũ khí dành riêng cho thần trong truyền thuyết mà thôi, còn bây giờ những trang bị như vậy đều sẽ được ải nhân và địa tinh của gia tộc chế tạo ra. Việc này không thể không nói là một sự kiện làm cho người ta hưng phấn tự hào dị thường. Tiểu đội chế tác thần khí luôn luôn hướng tới việc chế tạo những trang bị thần cấp siêu Việt trên, cũng chính là những vũ khí dành riêng cho thần trong truyền thuyết. Trải qua trận đại chiến với Ma Long tuy hữu kinh vô hiểm xong, mọi hạng mục công việc của Trung Hoa gia tộc bắt đầu đi vào chính quy. Về phần Long tộc đang vô cùng bối rối bên kia thì cũng cứ mặc kệ họ đi. Đoạn vân đã không để vào mắt cái long tộc nho nhỏ đó nữa rồi Nếu ngày nào đó đoạn vân cao hứng lên Sẽ phái ra vài thủ hạ tới càn quét long tộc cốc Hoặc bắt lấy vài tráng đinh của long tộc biến thành nô lệ đem về làm tòa kỵ. Dù sao, bây giờ ông cũng có thực lực rồi Nếu ngươi không biết điều, ông sẽ tiêu diệt ngươi Nếu biết điều, phỏng chừng còn có thể để mấy con rồng ngu ngốc các ngươi làm tòa kỵ cho thủ hạ mình hoặc cho làm ô xin xử lý mấy việc vặt trong nhà chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới com chương một trăm sáu tiền tuyến chiến huống nhất diện đảo ngày thứ hai sau khi đoạn vân cùng ma long đại chiến quân tỉnh từ thiên long tiền tuyến truyền tới á cương thành ước hàn cung kính bẩm báo với đoạn vân thiếu gia nanh sói và cuồng long nhị sư đoàn xuất trinh đã được mười ba ngày Tin tức ở tiền tuyến cũng tới tấp truyền tới. Hơn nữa, nhanh sói sư đoàn còn đoạt được nhiều chiến lợi phẩm là không gian giới tử gửi trở về. Truyền lệnh binh ở đâu? Mau tiến vào đi. Đoạn vân nghe xong có chút hưng phấn nói, chiến lợi phẩm đều đã được truyền đến, nghe chừng trận chiến đã thắng lợi rồi. Bất quá suy nghĩ một chút, với lực lượng một vạn kiếm thánh đặc trùng bộ đội thì muốn thua cũng không phải dễ dàng a. À... Rất nhanh chóng, một nanh sói binh lính và một cuồng chiến sĩ bước tới. Khởi bẩm tướng quân, nanh sói đặc trùng binh sĩ XX báo cáo với ngài. Tên binh sĩ kia rất cung kính dơ tay chào đoạn vân theo quân lệ. Cuồng Long Nhị Sư đoàn binh sĩ y, y xin báo cáo với Thiếu Gia. Cuồng chiến sĩ cũng cung kính nhấc tay hành lễ với đoạn vân. Nanh sói binh, người trước tiên nói về tình huống của bộ đội ở trước tiền tuyến. Đoạn vân ra lệnh. 3 ngày sau khi quân ta khởi hành đã tới Lạc Nhật Hạp Cốc, nhưng trong khi quân ta tới nơi, Lạc Nhật Hạp Cốc đã bị địch quân công chiếm. Chúng ta không hề tìm thấy quân đội Thiên Long Đế Quốc, phải qua nhiều ngày điều tra liên tiếp, chúng ta mới phát hiện ra trong Lạc Nhật Thành có hơn 10 vạn quân, hơn nữa, bọn chúng còn đóng cả sở chỉ huy tại đó nữa, nên chúng ta đã trực tiếp phát động tấn công liên quân 10 vạn người của Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư. Trải qua không đến nửa ngày kịch liệt chiến đấu Chúng ta đã thuận lợi chiếm giữ Lạc Nhật Thành Sau đó chúng ta phái ra phí long tiểu đội tìm Trong thời gian hai ngày đã phát hiện được nơi đóng quân của 10 vạn bộ đội Thiên Long Sau đó quân đội hai bên hợp quân ở Lạc Nhật Thành Để quân đội Thiên Long một lần nữa đóng tại Lạc Nhật Thành Quân ta tiếp tục hành quân chiến đấu Nhanh chóng thu phục các thành thị bị chiếm khác Nhưng sau đó Liên quân của hai nước Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư đã tập kết thêm 30 vạn đại quân, uy hiếp Lạc Nhật Thành. Hơn nữa, Long tộc cũng phái ra 10 tên cửu cấp cự cử Long đến hỗ trợ chiến đấu. Bên ngoài Lạc Nhật Thành, quân ta triển khai chính diện quyết chiến với 30 vạn đại quân của địch quân. Vì tướng quân từng yêu cầu chúng ta tận lực hạn chế giết chóc nên chúng ta đã phát huy ưu thế của bộ đội đặc trùng. trực tiếp tiến hành công kích về phía chỉ huy của địch. Hơn phân nửa tướng lãnh cao cấp của địch quân đã bị chúng ta bắt làm tù binh. Sau đó bọn họ phái ra 10 tên cửu cấp cự cử long tiến công quân ta. Muốn giải cứu cho những tướng lĩnh cao cấp này, tướng quân người cũng biết đấy, đối với binh lính bình thường chúng ta có thể khách khí một chút, nhưng đối với những con điểu long này chúng ta nhất định không buông tha. Chúng ta phái ra ngay một liên đội, Thuận lợi tiêu diệt 10 đầu cự long và thêm 8 tên lôi ngạo long kỵ, địch quân sĩ khí đại giảm, quân ta cùng 10 vạn quân thiên long đã thừa thắng truy kích, nhanh chóng công hãm một mảng lớn lãnh thổ của lôi ngạo đế quốc và tạp tu tư đế quốc, bắt được trên 10 vạn tù binh. Tên truyền lệnh binh này càng nói càng trở nên hưng phấn, đoạn vân cười cười nói, đám các ngươi không có quên những lời ta nói. Nếu các ngươi trực tiếp cùng 30 vạn bộ đội kia liều mạng, chắc cũng phải có tới cả thập vạn địch quân phải chăng chối ở đây rồi. Nếu sức mạnh của toàn đại lục đều bị tiêu hao tại những cuộc chiến như thế này, thì mai sau khi ma tộc xâm lấn, phòng trừng sẽ rất gian nan đấy. Rất tốt, đáng để thưởng. Cảm ơn tướng quân khích lệ. Nói tiếp đi, đoạn vân giá hiệu. Dưới sự phối hợp của quân ta với bộ đội Thiên Long... Chúng ta liên tục đánh đánh bại hơn chục thành trì của lôi ngạo và tạp tu tư, cũng thuận lợi chiếm được một phần lãnh thổ. Có điều vì thiên long không chuẩn bị đủ lương thực, chiến tuyến lại kéo dài nên chúng ta cũng không có đủ lực để tổng tiến công. Hơn nữa chúng ta cũng bắt được rất nhiều tù binh, tổng số tù binh của hai đại đế quốc cũng đạt tới trên 40 vạn người. Thiếu gia ngài cũng đã biết, tù binh cũng cần phải... Ăn cơm uống nước Hi la sư trưởng bảo chúng ta lần này Cưới phi long về đây chủ yếu cũng là Xin chỉ thị của thiếu ra xem Phải làm như thế nào Còn nữa đây là long thi của Mười đầu cửu cấp cự cử long và Tám tên bát cấp long kỷ của lôi ngạo Nói xong tên lính đưa cho Đoạn vân một không gian giới chỉ Đoạn vân nhận lấy Đem các thứ chuyển sang không gian giới chỉ Của mình sau đó trả giới chỉ Lại cho vị binh lính kia Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát rồi nói Như vậy a Thế này đi Các ngươi trước hết đàm phán với lôi ngạo và tạp tu tư đã Dù sao thế cục tại thiên long còn chưa hoàn toàn ổn định Việc thống nhất đại lục không phải là chuyện trong ngày một ngày hai mà hoàn thành Thế nhưng các ngươi trước tiên phải làm như đại quân có thể tiến sát tới bất cứ lúc nào Như thế việc đàm phán mới có thể thu được nhiều lợi ích Hơn nữa Cần tận lực tranh thủ có thêm những điều kiện có lợi cho kinh tế thiên long phát triển, không cần quá coi trọng diện tích quốc thổ. Nếu có thể, tận lực đòi bọn họ các khoản bồi thường. Còn nữa, nhất định phải nhớ kỹ một điều, bảo bọn họ phải miễn thuế cho thương nhân đế quốc. Tính ra, nói nhiều cũng không có rõ ràng lắm. Ta viết một văn kiện giao cho ngươi mang đi, ngươi cứ giao cho người phụ trách nơi đó là được. Nhưng những tù binh này thì như thế nào? Bọn chúng một ngày ăn hết rất nhiều lương thực đó Tên lính lo lắng hỏi lại Đoạn vân ngẫm nghĩ nói Bảo lôi ngạo và tạp tu tư dùng kim tệ mà chuộc lại Cụ thể một binh lính cần phải đổi bao nhiêu kim tệ Thì các ngươi tự mình định đoạt Nanh sói binh sĩ cung kính hành lễ với đoạn vân Cuồng long binh Ngươi hãy nói về tình huống tại chiến trường phương Bắc đi Đoạn vân hướng về cuồng chiến sĩ hỏi. Thiếu gia cuồng long toàn sư vừa đến biên quan mạng tể nhị, đã có cơ hội quyết chiến với man tộc. Sau đó, man tộc phái ra 5 vạn bộ đội triển khai quyết chiến với quân ta. Ngài cũng biết khi chúng ta không cuồng hóa cũng đã có thực lực bát cấp. Kết quả là, không có gì phải lo lắng. 5 vạn man tộc không đến nửa giờ đã bị giết đến manh phiến giáp cũng không để lại. Sau đó... Man tộc đã chỉnh hợp lại 20 vạn đại quân liên hợp với 10 vạn đại quân ở phía tây lôi ngạo đế quốc, phục kích chúng ta tại một ngọn núi. Bất quá chúng ta đã được thiếu gia bố trí kính viễn vọng thần kỳ, tự nhiên đã sớm phát hiện ra âm mưu của bọn họ. Nên chúng ta đã tương kế tự kế, đánh cho 30 vạn địch quân không thành hình người nữa, còn bắt được chủ soái của bọn họ nữa, bắt được hơn 8 vạn tù binh của lôi ngạo đế quốc. Hơn nữa, biên giới phía Bắc và phía Tây của Thiên Long kéo dài thêm mấy ngàn dặm nữa. Đoạn vân trợn tròn mắt, xem ra mười mấy vạn quân binh man tộc chắc phải nói lời giá từ cuộc sống trong cuộc tấn công điên cuồng của đám cuồng chiến sĩ này rồi. Bất quá đoạn vân có thể làm gì được đây? Mấy tên man tộc đến xâm lược Thiên Long, gây tội ác giết hại mười mấy vạn người. Hơn nữa, đây là chiến tranh, không thể không có người chết mà. Đoạn vân ngẫm nghĩ nói, chiến tích như vậy cũng có lý do của nó Giờ đây Thiên Long tiền tuyến đại thắng, dân chúng Thiên Long tất nhiên hết lòng ủng hộ Thế nhưng chúng ta là chiến đấu chống xâm lược Nếu cứ tiếp tục, phòng trừng sẽ trở thành cuộc chiến tranh xâm lược mất Xâm lược và thực dân bây giờ không thích hợp với Thiên Long Quốc lực của Thiên Long hiện giờ không đủ, đột nhiên lại gia tăng quốc thổ như vậy Thiên Long sẽ không tiêu hóa được ngươi trở về nói cho sư trưởng mễ khắc nếu có khả năng không giết thì tuyệt đối không giết nếu man tộc bị các ngươi giết sạch thì các ngươi đi đâu để tìm đối thủ mà luyện binh đây còn nữa nói cho mễ khắc có thể thu phục được man tộc thì tận lực thu phục hôm nay man tộc chưa thống nhất nếu có cơ hội bảo hán phù trợ một vị man tộc tộc trường sau đó mà khống chế cả man tộc cuồng chiến sĩ đáp tướng quân Chúng ta tại lạc nhật đại chiến, phái ra một liên đội bộ đội đặc chủng đi trước tấn công vào hậu phương địch quân, bắt được viên tướng chỉ huy cao nhất tại đó. Hơn nữa, chúng ta còn bắt được hai vị hoàng tử của lôi ngạo đế quốc. Sư trưởng bảo chúng ta mang bọn chúng tới giao cho ngài xử trí. Nanh sói binh một lần nữa hướng tới đoạn vân bẩm báo. Hoàng tử mà các ngươi cũng bắt được sao, không đơn giản a Mang tới đây ta xem sao Ta muốn nhìn xem đứa con lớn mật của lão gia hỏa rốt cuộc là có hình dạng như thế nào Đoạn vân cười cười Nhất định cái tên gia hỏa hy lá kia biết tên nhị hoàng tử này nhiều lần giành lấy lão bà của mình Vì vậy đặc ý mang nhị vị hoàng tử lôi ngạo đế quốc giao cho mình Để cho mình tiết hận Bất quá đoạn vân có gì để mà tiết hận chứ Chính đoạn vân là người đoạt lấy lão bà của người ta mà Hơn nữa, đoạn vân này cũng đâu có hẹp hòi như vậy Lúc ấy đoạn vân cũng chỉ là thuận miệng nói cho vui Thật không ngờ lại bị những thủ hạ của mình nhớ kỹ Cuồng chiến sĩ nghe nanh sói binh sĩ vừa nói như vậy Vội vàng bẩm báo Thiếu gia, cuồng long chúng ta tại tiền tuyến trong đám quân nhân bắt được Cũng có người mà thiếu gia cảm thấy hứng thú Thượng cấp trưởng quan chúng ta cũng bảo chúng ta mang người này đến cho thiếu gia Đoạn vân nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, ta cảm thấy hứng thù. Ta đối với man tộc thì có cái gì hứng thù? Không phải man tộc, là tam công chúa của lôi ngạo đế quốc được xưng là nữ quân thần. Lần này nàng là quan chỉ huy cao nhất của chiến trường phương Bắc. Thiếu ra, trong khi ngài thẩm vấn cái tên lôi ngạo đế quốc Long kỵ sĩ kia hắn đã từng nhắc qua cho ngài. Đoạn vân vừa nghĩ, quả nhiên có việc này. từ nay về sau cần phải chú ý đến ngôn từ của mình một chút mình chỉ là thuận miệng nói một câu đã bị thủ hạ mình nhớ kỹ rồi nếu một ngày nào đó mình nói muốn tất cả mỹ nữ trong thiên hạ hầu hạ vậy thì mỹ nữ trong thiên hạ có thể gặp phải tai ương hết a dương đôi mắt trắng lên đoạn vân nói mang huynh muội bọn họ tới đây đi nói cho sư trưởng của các ngươi sau này không cần phải làm cái loại sự tình này nữa Cẩn thận coi chừng làm hỏng quân vụ và quốc sự đấy. Hai binh lính cùng kinh hãi hành lễ với Đoạn Vân. Rất nhanh sau đó, lôi ngạo đế quốc quân thần Tam Công Chúa đã bị dẫn lên trước tiên. Sau đó vị nhị hoàng tử kia cũng bị dẫn vào theo. Bất quá khi ánh mắt Đoạn Vân dừng ở trên người Tam Công Chúa. Ánh mắt đột nhiên trở nên sáng ngời như hai ngọn đèn pha. Cái này không phải vì da rẻ nàng quá trắng trẻo, vóc người quá nóng bỏng. hoặc là khuôn mặt có thể so được với thiên sứ mà chủ yếu là trên người nàng có loại khí chất đặc biệt còn có một đôi mắt tràn ngập trí tuệ nữ nhân như vậy nhất định là thuộc mẫu người mạnh mẽ tinh minh quả cảm còn có một loại tư thế hiên ngang đặc hữu của quân nhân khẽ gật đầu tán thưởng đoạn vân chuyển hướng nhìn vị nhị hoàng tử đáng thương kia đã hai lần bị mình đoạt mất thê tử nhưng khi vừa nhìn thấy đoạn vân bất ngờ giật mình Hắn là nhị hoàng tử của lôi ngạo đế quốc Không phải là mạo danh đấy chứ Đoạn vân hỏi tên nhanh sói binh lính Đúng vậy Thiên chân vạn xác Vị binh sĩ kia trả lời rất khẳng định Sao lại là nữ nhân Đoạn vân nghi hoặc hỏi Nghe đoạn vân nói Không chỉ mấy người thủ hà ở đây Mà cả vị tam công chúa bị bắt cùng với vị nhị hoàng tử Chẳng biết thật giả kia cùng giật bắn cả thân hình Chuyện được phát miễn phí tại web mới.com Chương 162 Lôi ngạo đế quốc lưỡng tỉ muội quả là một việc kỳ lạ. Cái tên Hoàng tử Lôi ngạo đế quốc vẫn chăm chăm máu me muốn kết hôn với công chúa Thiên Long té ra là nữ nhân. Cái này có thể nói là vụ tai tiếng lớn nhất thế kỷ. Theo đoạn vân hiểu, vị lôi ngạo nhị hoàng tử này cũng là người sẽ kế thừa vương vị lôi ngạo đế quốc. Nghe nói đã được lập làm thái tử rồi, phỏng trừng một khi lão hoàng đế thoái vị, lập tức sẽ đăng cơ lên làm tân hoàng. Thế nhưng đoạn vân ngoại trừ thoáng có giật mình một chút thì lại cảm thấy sự tình xem ra rất hợp lý. Trong lịch sử Trung Quốc nữ nhân giả trang thành nam nhân cũng có không ít. Hơn nữa, dưới ảnh hưởng của phim ảnh hiện đại, đoạn vân sớm đã luyện thành một thân kim cương bất hoại. Đối với những sự tình giật gân bất ngờ loại này cũng có đủ kháng lực. Ha ha ha, tốt lắm, thoạt nhìn cũng là một vị mỹ nhân. uy tiểu thư, ngươi đem ngực ép chặt lại như vậy không thấy khó chịu hay sao? Đoạn vân cười nói, tiện đó cũng dùng một loại ánh mắt thưởng thức mỹ nữ mà xuồng xã lướt nhìn vị nhị hoàng tử kia từ đầu đến chân một lần, khẽ gật đầu tán thưởng. Có điều nàng toàn thân mặc khôi giáp của binh sĩ làm cho đoạn vân thưởng thức có chút khó chịu. Ai nói ta là nữ nhân? Ta là thái tử của lôi ngạo đế quốc. Nghe đoạn vân nói, vị nhị hoàng tử giả trang kia có chút bối rối cố biện bác lại. Phải không đấy? Để ta đến xem nào. Nói xong đoạn vân tiến lên, vị nhị hoàng tử kia thấy cặp dâm thủ của đoạn vân công kích tới vội vàng tránh né. Kỳ thật! Đoạn vân vốn nghĩ không có chính thức bóc trần thân phận của nàng, chỉ có điều muốn đùa giỡn nàng một chút mà thôi. Nhưng mà đúng lúc này, vị tam công chúa kia vẻ mặt đầy phẫn nộ chừng mắt nhìn đoạn vân thét lên, ngươi dừng tay. Đoạn vân cười cười, chuyển hướng về phía vị tam công chúa nói, xin hỏi phương danh vị tiểu thư này. Tam công chúa vẻ mặt bất mãn ngẩng đầu lên không nói, tướng quân... Tam công chúa lôi ngạo đế quốc tên là Lộ Địch Ti, vị nhị hoàng tử kia tên là Tạp La Nhị. Một vị binh lính trả lời, đoạn vân rất dâm đáng nghĩ nghĩ nói, Lộ Địch Ti. Tên rất hay, Tạp La Nhị. Một nữ nhân dùng danh tự của nam nhân ta cảm thấy không hợp. Như vậy đi, bổn thiếu ra đổi cho ngươi một cái tên khác nhé, thế nào? Vậy tên là, tên là Tạp La Lan. Đoạn vân nhớ tới hoa mộc lan, vì vậy mới đặt cho vị tạp la nhị kia cũng mang một từ lan. Nghe đoạn vân nói xong, vị tạp la nhị giả nam tử kia vẻ mặt chấn kinh, vô tình bật thốt lên phát ra thanh âm của nữ nhân. Ngươi làm sao biết được tên thật của ta? Không phải xảo hợp như vậy chứ? Mỹ nữ A, xem ra chúng ta rất có duyên phận với nhau đấy A. Xem ra ông trời đã chỉ định cho ta và ngươi nhất định phải đoàn tụ bên nhau Thế thì ngươi gả cho ta nhé Thế nào? Đoạn vân cười cười nói Sắc lang Nhìn thấy đúng là một tên ăn chơi chắc táng Tam công chúa lộ địch ti đứng tại một bên nói thầm Mặc dù thanh âm nàng nói rất nhỏ nhưng cũng bị tên đoạn vân biến thái này nghe được Hắn vẻ mặt tiêu ý nói Nếu thế thì tam công chúa ngươi cũng gả cho gà ăn chơi chắc táng này được không? Tam công chúa giật mình, tên sắc lang này tai thính hơn cả con cậu. a, như thế nào lại nghe được ta nhỏ giọng nói thầm như vậy chứ? Nhìn hai vị công chúa địch quốc, đoạn vân cũng thôi không trêu chọc nữa. Chỉnh sắc nghiêm nghị nói, các ngươi đều là công chúa của lôi ngạo đế quốc, đã thế ta cũng không nói nhiều nữa. Các ngươi cấu kết với long tộc có mưu đồ đối với thiên long đế quốc ta Từ từ đã Cấu kết long tộc Lời nói này mà ngươi cũng có thể nói được a Đích xác Chúng ta cả ba thế lực lớn xâm lấn thiên long là có long tộc đứng phía sau lưng ủng hộ Nói cho ngươi biết rõ là chúng ta còn có chỗ dựa long tộc phía sau Ngươi mà không thả chúng ta ra Long tộc sẽ không buông tha cho ngươi đâu Tam công chúa vẻ mặt hí hửng ngước lên nói. Đoạn vân mỉm cười lạnh nhạt nói. Các ngươi yên tâm, long tộc bây giờ đã phát sinh nội loạn, hỗn loạn khắp nơi. Giờ đây bọn họ tự thân cũng khó bảo toàn. Hơn nữa, thế lực của long tộc về điểm này thì bổn thiếu ra còn không có để vào trong mắt. Tốt, không cần khoác lác như vậy đâu. Cẩn thận thổi ra bò phòng quá đấy. Đồ kiêu ngạo. Tam công chúa khinh miệt nói, Ha ha ha, nếu ta e ngại long tộc thì ta đã không phái thủ hạ ta đến chiến trường rồi. Hơn nữa, các ngươi cũng đã biết, Mười cửu cấp cự cử long đó cũng đều là bị thủ hạ của ta tàn sát. Long tộc ư, ta nói thật là ta không thèm để ý đâu. Đoạn vân cười to nói, Nghe đoạn vân nói, Hai vị công chúa đều tỏ ra chấn kinh, Nhị công chúa tạp la lan lớn tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai không thể nào đại tỷ các ngươi đến bây giờ cũng còn không biết ta là ai sao thật sự là quá thất bại a nói cho các ngươi hay ta đây cũng có một vài thân phận trước tiên ta là hồng y giáo chủ của thần điện đoạn vân cười nói không có khả năng ta đã thấy hình của năm đại hồng y giáo chủ rồi Hơn nữa căn bản là không thể có một hồng y giáo chủ còn trẻ như vậy. Lộ dịch ti phản bác. Đoạn vân chừng mắt với tiểu ni tử. Tiếp theo nói. Không tin thì thôi. Ta là người thứ sáu. Ta còn là thân vương thiên long đế quốc. Ngươi chắc là đoạn vân. Nhị vị công chúa không quá khẳng định hô lên. Đoạn vân cười to nói. Ha ha. Tốt lắm. Mỹ nữ cũng biết được ta à. Xem ra đoạn vân ta thật sự đã trở thành thần tượng trong mắt hàng vạn thiếu nữ rồi nhỉ Thế nào Hai người các ngươi muốn hay không thêm tên vào Đoạn vân thì thế nào chứ Dù ngươi có năng lực thì cũng không có khả năng cùng đối kháng với long tộc đâu Tam công chúa vẻ mặt khinh thị nói Ngươi câm miệng lại Đoạn vân vẻ mặt không vui gầm lên Miệng làm bộ làm tịch hoài Bộ tưởng mình là bảo bối cao giá lắm đó hả Ngươi cái gì, ngươi dám chỉ về ta một lần nữa xem ta có mang ngón tay ngươi ra cắt đi không? Ngươi chỉ lại một lần nữa đi, ngươi có tin chỉ cần ta phất tay một cái thôi, lôi ngạo các ngươi từ đây xóa tên trên đại lực không hà? Đoạn vân thật là có điểm phát hòa, đã làm tù binh mà lại không thành thật như vậy, mỹ nữ rất giỏi à! Ngự khí đoạn vân lộ ra nét uy nghiêm mãnh liệt. Mang theo sát khí lạnh lùng lao thẳng đến tam công chúa lộ địch ti Dưới ánh mắt sắc bén của đoạn vân Lộ địch ti nữ quân thần này rất sợ hãi lùi vài bước Không còn dám đối mắt với đoạn vân Mẹ kiếp Đợi ta tức giận lên thì các ngươi mới chịu thành thật hà Đoạn vân nhìn ngó hai vị công chúa có vẻ đang sợ hãi Hỏi Trước hết hãy trả lời ta một số vấn đề Sau đó nếu ta thấy hài lòng thì ta sẽ tha cho các ngươi Đầu tiên, ngươi có phải là nhị hoàng tử của lôi ngạo? Trải qua một phen giảng giải của tạp La Lan, đoạn vân rốt cục cũng đã hiểu được một chút nguyên do trong đó. Hoàng đế bị đặc đại đế của lôi ngạo đế quốc nguyên là có năm đứa con. Đại hoàng tử bất hạnh sớm ngày chết yểu, mà nhị công chúa này cũng là dưới cơ duyên xảo hợp. Trong một trường âm mưu chính trị trọng đại đã giả trang thành nhị hoàng tử, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành thái tử của đế quốc. Tam công chúa lộ địch ti từ nhỏ đối với quân sự đặc biệt có thiên phú, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng hôm nay đã có thể trở thành thống soái chỉ huy cao cấp thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân. Lôi ngạo còn có một tứ công chúa 10 tuổi và một công chúa gần 8 tuổi. Lôi ngạo này cùng với thiên long giống nhau, đều là không có hoàng tử. Vì đắc đại đế tại vị hơn 20 năm, lúc nào cũng nghĩ đến việc mở rộng. Nhưng vì trong những năm đầu chinh chiến lão đã thủ thương trong tâm tạng nên hôm nay cũng không còn sống được mấy năm nữa mà vị quốc vương khai quốc đã lưu lại cho lôi ngạo một cái tổ huấn là đế vị truyền nam bất truyền nữ. Vì không muốn cho cơ nghiệp tổ tông bị hủy trong tay lão nên bỉ đắc đã đem nhị công chúa tuyên bố ra ngoài là nhị hoàng tử và lập làm thái tử. Như thế nào lại là một nữ tính thị tộc? Chẳng lẽ các đế quốc trên đại lục đều như vậy? Trong hậu cung nhiều gái đẹp như vậy mà chỉ sinh được vài nữ nhân thôi sao? Thiên long đã như thế này, lôi ngạo cũng lại như thế. Không biết tạp tu tư có là như vậy không a Nếu biết như thế ta đã sớm lưu lại với các hoàng phi mỹ nhân trong cung để giúp đám hoàng... Đế vô năng này! Đoạn vân rất dâm đáng nói. Nhị công chúa trả lời, tạp tu tư thì không phải. Tạp tu tư trên đại lục là quốc gia có nhiều hoàng tử nhất. Tạp tu tư đế quốc tổng cộng có hơn 100 người nối dõi. Hoa! Wow, trời! Nhiều như vậy sao? Không biết ta sau này có thể có nhiều như vậy hay không nữa. Nhưng mà không cần nhiều nhi tử như vậy. Có năm hoặc sáu đứa là cũng được rồi. Nếu nhiều người quá gia nghiệp này của ta không phải bị bọn họ mang đi phân ra hết a Đoạn vân không khỏi cảm thán. Ngẫm nghĩ... Đoạn vân nói, kỳ thật, ta là một tế tử có thể cho phụ hoàng các ngươi còn sống ít nhất là 100 năm nữa. Hai vị công chúa nghe xong đều giật mình, khẽ gật đầu. Đoạn vân nói, tẩy tùy đan, các ngươi có biết không? Biết thì thế nào? Cho dù là tẩy tùy đan có thể chữa được cho phụ hoàng chúng ta, nhưng trên đại lục truyền lưu 10 lạp tẩy tùy đan đó đều đã bị phục dụng qua. Căn bản là không còn khỏa nào. Lộ địch ti thốt lên, tạp la lan có chút thận trọng, nghi hoặc hỏi lại, ngươi sẽ không nói là ngươi có chữ Đoạn vân khẽ gật đầu, nếu ngươi có thể đem tẩy tùy đan hiến cho phụ hoàng ta, ngươi có điều kiện gì chúng ta cũng có thể đáp ứng. Tam công chúa có chút hấp tấp vội vàng khi nói, đoạn vân trợn tròn mắt, các ngươi chớ quên, các ngươi bây giờ là tù binh, còn dám đặt điều kiện mặc cả với ta hả? Hơn nữa, phụ hoàng các ngươi chết đi thì đối với thiên long đế quốc phi thường có lợi. Thiên long có thể cùng tạp tu tư kết thành liên minh, đem lôi ngạo ra chia cắt. Ha ha, như vậy ta cứu hoàng đế các ngươi để làm chi đây? Nói đến chỗ này, đoạn vân cố ý ngừng lại, quay về phía hai vị giai nhân, ánh mắt không ngừng chăm chú nhìn vào vóc người hai nàng, ánh mắt đoạn vân như muốn phun lửa ra. Hai vị công chúa rất sợ hãi lui lại mấy bước. Sau khi cảm thấy thoát ra khỏi ánh mắt như muốn lột chuồng người ta ra đó, hai nàng toàn thân đỏ ửng hết lên. Cười cười, đoạn vân nói, nếu hai người các ngươi ở đây với ta một đêm, ta sẽ đáp ứng tha cho các ngươi. Hơn nữa còn hai tay dâng lên tẩy tùy đan cực kỳ quý báu nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com chương 163. thâu khuy vô tội ngã thâu khuy thế nào a sự tự do và trăm năm thọ mệnh của phụ hoàng các ngươi chỉ là chờ ở một câu nói của các ngươi đoạn vân rất dâm đãng thúc giục tam công chúa lộ địch ti nghe đoạn vân nói vừa tức vừa giận trong lòng rất mâu thuẫn đúng vậy chỉ cần mình gật đầu một cái mình có thể có được tự do mà điều trọng yếu nhất là có thể giúp cho phụ hoàng mình từ bệnh nặng hồi phục lại Bất quá nàng vừa nghĩ tới sự tình mà đoạn vân yêu cầu các nàng, sự ngượng ngùng và xấu hổ của thiếu nữ làm cho nàng toàn thân đỏ hồng lên, trên mặt lập tức nóng bừng. Mà vẻ mặt của nhị công chúa tạp la lan cũng như bếp lửa, làm cho đoạn vân không khỏi tưởng tượng ra thân thể mơn mởn dưới cái lốt nam trang này sẽ làm người ta mê mẩn như thế nào. Bọn ta làm sao biết chắc chắn ngươi rốt cuộc có tẩy tùy đan hay không? Cuối cùng nhị công chúa cũng lấy lại được phong phạm một đời đế vương mà hỏi lại. Đoạn vân mỉm cười, trực tiếp móc ra hai lạp dược hoàn, nhanh chóng tiến lên cưỡng ép hai vị giai nhân nuốt vào. Thực lực của hai vị công chúa đều rất yếu, cả hai nàng mới chỉ là ngụ cấp kiếm sĩ. Làm sao có khả năng phản kháng lại đoạn vân với thực lực kinh khủng kiếm thần này? Ha ha, các ngươi vừa rồi ăn vào chính là tẩy tủy đan. Đoạn vân cười cười, sau đó quay ra ngoài của hô, người đâu, hầu hạ hai vị công chúa đi tắm và thay quần áo. Sau đó đưa các nàng đến phòng ngủ của ta. Rất nhanh, Liên Na đã dẫn vài vị thỏ nữ đem hai vị lôi ngạo công chúa vẻ mặt vẫn còn kinh hãi này đi xuống. Tiếp theo, đoạn vân cùng vài binh lính ở đây một lần nữa thảo luận một chút về tình huống ở tiền tuyến, đồng thời hạ xuống hai đạo văn thư. Phân biệt giao cho sư trưởng của bọn chúng. Sau đó, Đoạn Vân còn giao cho bọn họ mỗi sư đoàn hai thùng lớn tẩy tùy thủy. Bọn họ tại tiền tuyến luyện binh, ở gia tộc chỉ có chút thực chiến, để cho bọn họ ở tại chiến trường giao tranh ác liệt thực sự mà phát triển. Đây là yêu cầu của Đoạn Vân đối với bộ đội. Phòng trừng có đồ tốt này, thực lực bọn họ có thể đạt tới mức đột phá, cho dù không thể đạt tới mức kiếm thần. Nhưng nhanh sói ít nhất có thể toàn bộ đạt tới hậu giai cờ kém thánh, mà cuồng chiến sĩ thì thấp nhất cũng có thể đạt tới thánh cấp. Bộn rộn giải quyết mọi việc trong gia tộc, thời gian cũng đã tối. Nghĩ đến hai đại vưu vật đang chờ mình trong phòng, Đoạn Vân đúng là bốc hỏa một trận. Thế nhưng Đoạn Vân cũng không phải là một nam nhân tùy tiện, tùy tiện thì không phải là nam nhân. Đúng ra mà nói thì, không phải nữ nhân nào cũng có thể cùng mình trên giường. Cho dù là mỹ nữ cũng không nhất định. Đi tới bên ngoài phòng ngủ của mình. Đoạn vân xuất thần thức cảm thủ tất cả bên trong. Không hề cố kỵ dình trộn. Chỉ thấy tạp la lan và lộ địch ti đang ngồi ở mép giường nói chuyện. Nhị tỷ, ngươi nói tên đoạn vân kia rốt cuộc là hạng người gì? Nữ quân thần tam công chúa rất có hứng thú hỏi nhị hoàng tử giả dạng. Ta làm sao biết được? Ngươi muốn biết thì đi mà hỏi hắn. Nhị công chúa hôm nay đã hoàn toàn mang hình thái của một tiểu nữ nhi. Ta không có hỏi hắn đâu. Cái tên tử sắc lang kia, vừa nhìn thấy nữ hải tử xinh đẹp thì cái gì cũng không biết hết. Bất quá, ngươi nói hắn có thể tha cho chúng ta hay không? Sau khi làm cái, kia cùng chúng ta, đem tẩy tủy đan cho chúng ta. a Vừa nghĩ tới chuyện đoạn vân tương hội đối với các nàng, vẻ mặt tam công chúa cũng ửng hồng. ta nghĩ có thể là được. hắn tiện tay là có thể cho chúng ta mỗi người ăn vào một viên tẩy tủy đan, đủ để thấy hắn đối với tẩy tùy đan căn bản là không có hiếm hoi. ta hoài nghi tẩy tùy đan chắc chắn là do hắn luyện chế. chẳng lẽ ngươi quên những dược hoàn của hắn có thể trong nháy mắt làm cho một người bị trọng thương khôi phục hay sao? giải độc hoàn, hoàn dương đan, còn có tẩy tủy đan cũng có một chút điểm đặc thù. Hắn có thể chế tạo những dược hoàn này so với trị liệu quyền trục còn muốn thần kỳ hơn Ta tin rằng hắn cũng có cái năng lực luyện chế cái tẩy tủy đan thần kỳ kia Còn nữa, ta đoán chừng những điều hắn nói đều là sự thật Long tộc có thể là đang xảy ra nội loạn Hơn nữa ta nghe chừng việc nổi loạn của long tộc cũng chắc là có dính dáng quan hệ với đoạn văn đó Về phần hắn nói không để long tộc vào mắt thì ta cũng không rõ lắm Tạp lạc phu giải thích với lộ địch ti. Tỷ, ngươi có sợ không? Lộ địch ti kéo cánh tay tạp la lan hỏi. Sợ cái gì? Đợi cái tên sắc lang kia tiến vào. Hắn muốn, ai nha? Hắn muốn làm chuyện xấu. Tỷ, ngươi có thể không biết. Ban ngày ta cảm thấy rất sợ hãi ánh mắt hắn. Cái loại nhãn thần ấy so với phụ hoàng còn muốn uy nghiêm hơn. Từ trong ánh mắt hắn. Ta dám khẳng định hắn nhất định không đơn giản. Hơn nữa hắn còn hét lên với ta. Ngươi có biết, cho tới bây giờ không có ai đối với ta hung ác như vậy. Ngay cả phụ hoàng cũng chưa bao giờ làm thế.